chuyển Mộng Phổi Đề tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư chương thứ 7 Cổ Ngọc Duy Biển qua giọng đọc của Nguyễn Thành trong cái hòm cuối cùng của phó thợ đựng đầy các loại ngọc cổ hình thù kỳ lạ, có miếng hình như mảnh sứ, lại có miếng hình như khúc xương khô, cũng có miếng như sườn thú răng thú, không chỉ hình dạng cổ quái đặc thù mà màu sắc của những viên ngọc này cũng pha tạp loang lổ, vì mấy món này đều là đồ ở bên trong tàu đắm, môi trường tự nhiên dưới đáy biển rất thâm trầm nên chủ yếu là màu xám tro. Nhưng vẫn có một số phần vẫn giữ được nguyên màu cũ phác ngọc đổi sắc màu vàng vàng như cổ cự hay màu giống như màu tường thối, cũng có miếng lốm đốm như màu táo đỏ. Giang Vàng hiểu nghề ngọc nhất, vừa trông thấy thứ trong hòm, cây răng vàng cũng đổi mắt, liền lập tức sáng rực lên. Phạm là ngọc cổ nghìn năm vất dưới đáy biển lên, xưa nay vốn chẳng có món nào là hoàn mỹ cả. Cổ nhân giữ ngọc xưa nay có ba điều cấm kỵ: kỵ giàu, kỵ bẩn, kỵ tàn. Nhưng vận giàu mỡ Sự ăn mứt kín những lỗ nhỏ li tí trên bề mặt ngọc, khiến chất ngọc không thể óng ánh tự nhuận được như ban đầu, là mất đi ánh sáng xanh vốn có của tủy ngọc bên trong. Ngọc cổ dưới biển bị ngâm nước suốt cả một thời gian dài, chất tanh trong nước biển và những thành phần như muối chất hay vật ô uế làm bí kín những cửa thông hơi của miếng ngọc, khiến cho chất ngọc tổn thương rất lớn. Người tộc cũng là người biết hàng, nhưng sợ cường của lão Là dựa vào khoản thức hình dạng của món đồ Để nhận biết xem đó là hàng thật hay hàng giả Trông thấy số đồ ngọc này Toàn là những thứ tạo hình cổ quá hiếm thấy Đoán rằng liên đại cũng khá xa Bèn thì thầm thương lượng với răng vàng Xem hòm thanh đồng này liệu đáng giá bao nhiêu Răng vàng nghe hàm giác đầy bựa của y già nói Dân thư này sợ đã ở dưới thế biển không dưới mấy nghìn năm đâu tuyệt đối không phải là thứ vừa được nhặt trên các thuyền đắm trên tuyến đường đi biển qua đây. Bức đồ bảo tồn cũng không đẹp đẽ, nhưng nhìn hình dạng thì lại đều là cổ vật thời Trung chúc. Trên hòn đảo chơi vơi giữa biển này lại gặp được những món hàng thật như vậy, đúng là khiến người ta khó hiểu. Bạc xẻm có những chỗ vẫn còn lấp lánh phát quang những pha lê, đúng là muôn màu muôn vẻ. Con điểu ngọc cổ chính là vậy đấy, càng cổ lại càng kỳ quái người tiếp tục làm sao hiểu được cái lẽ nhiệm màu bên trong. Theo tôi cái đống này, bảo đáng tiền thì đáng tiền, bảo không đáng tiền thì cũng không đáng tiền. Có đáng hay không ấy thì phải xem nói thế nào đã. Răng vàng, tiền béo và minh tốc, chúng đầu thì thầm xem nên mạc ca làm giá với vọ thỏ thế nào. Còn tôi thì lại nhìn đống đồ ngọc trong hòm gỗ mà ngẩn ngơ một hồi. Trăng mộ hiên vương ở Vân Nam Tôi đã từng nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo. Trong số đó, cũng có rất nhiều đồ ngọc thời Tần Hán. Nhưng những món đồ ngọc vừa được sưu biển lên này, vẫn khiến tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Toàn bộ đều là ngọc cổ thời ấn thương, chẳng những vậy, tạo hình cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là có một số bức tượng đầu người con gái, mặt mũi điêu tạc rúng hệt như thật, trên đầu có đội mũ ngự cốt, phần cổ thon dài, phù đầy vậy như vậy rắn. Vị trí có phần đầu từ dưới cổ trở xuống không biết có hành không, nên cũng không thể nhận ra nguyên bản vốn là đầu người, mình rắn hay là tạo hình kỳ dị nào khác. Cái đầu gầy bằng ngọc này, bình đình tốt chưa từng thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa cả nghe nói đến có một thứ nào như vậy. Nhưng món đồ ngọc cổ quá hiếm thấy này, đều rất dễ phân biệt thật giả. Từ thời Tống, đã có người dùng máu gà ngâm ngọc để ngụy tạo những vết vằn đỏ giống như dấu vết dò sắc chết thối giữa để lại trên ngọc trong mộ cổ. Hoặc cùng có người đem ngọc đun trong chảo dầu hay ngâm vào hốc xí, nhưng những người trong nghề chỉ cần xoa xoa lòng bàn tay rồi cầm lên là sẽ phân biệt được ngay đâu là thật, đâu là giả. Chúng tôi giám định rất qua về biết ngày số hàng trên tay võ thợt đích thực đều là di vật từ thời thượng cổ. Lát nào, bức tượng ngọc hình đầu người con gái ấy Chính là cổ vật nước thận thiền mà giáo sư Trần nhắc tới Xem ra vùng biển vực xoáy sân hồn này Quả nhiên không đơn giản Tôi lập tức khỏi thăm tay chủ quán rượu võ thọt ấy Rốt cuộc thùng hàng này ở đâu ra Võ thọt đáp Người anh em à Các vị đều là người làm ăn trong nghề Tôi cũng không dám giấu giếm gì Nói thật cho các vị biết Mười thằng Trương có sóng thần Nước biển lộ lên một cây sắc thú khổng lồ được rụt đi để lại cái xác trên bờ biển, thời tiết nắng bức nên cái xác ấy thối rữa rất nhanh. Không ai nhìn ra nó rốt cuộc là loài thú biển nào. Nhưng thể hình thì phải to hơn cả cá voi riêng cùng nữa, chắc có lẽ là một loài quái vật sống ở vùng biển sâu. Trong bốn con hải thú khổng lồ ấy, có xác của một con thiền nhỏ. Mấy món hàng này đều ở bên trong khoang thuyền đó. Các vị người mối có thấy tầm lạ buồn nôn lắm hay không? nghĩ đủ cách rồi mà cũng không thể làm cho hết mối đe dọa. Tôi thấy rất có khả năng là có tên trăn đội nào đây đi vớt thanh đầu gặp bão, bị nhấn chìm xuống đại biển, rồi lại để quái vật kia nuốt vào bụng, sau cùng các ngư dân tìm được số ngọc này rồi bán lại cho tôi. Vô tọt cho rằng hàng của mình là hàng độc, đương nhiên là hét giá thật cao. Trong rừng san hô dưới đáy biển đích thực là còn một lượng lớn các di tích cổ xưa nhưng có thể tìm lại được không nhiều. Những đồ ngọc này đều bị tổn hại, chẳng những vậy còn bị ngâm dưới đáy biển một thời gian dài, phẩm chất màu sắc không được đẹp, nhưng điền đại vẫn còn rành rành ra đấy. Hàng kiểu như vậy mấy chục năm mới gặp được một lần, chỉ cần muốn bán thì lúc nào cũng không thiếu người muốn mua. Tôi nghe anh ta kể lẽ mà nửa tin nửa ngờ, ngờ, ai biết được đây là hàng moi được trong bụng con hải quái hay là đồ ăn cướp của bọn hải tặc như anh ta tiêu thụ hộ. Nhưng chuyện này không hề quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã nhìn trúng số hàng này, vạn nhất mà không tìm được tần vương chiếu cốt kính, nhặt ra vài món hận cổ của nước Hận Thiên giao cho giáo sư Trần, ít nhiều cũng còn có cái để tiện ăn tiện nói. Lúc này bọn răng vàng cũng đã bàn bạc xong xuôi. Tôi ngậm rắc hiểu cho răng vàng đi bạc cả với võ thọt Rắc vàng lập tức nhè rằng cười khì khì với đối tác. <cười> chú vợ này, chú đừng thấy mình chuyên làm cái nghề giao dịch thanh đầu này mà tự lượng. Chưa chắc chú đã hiểu được đạo của kẻ chơi ngọc đâu nhé. Nói thật một câu, mấy món hàng này của chú cũng trọng tài lắm đấy. Giao dịch thanh đầu cũng thế, mà buôn bán trao tài bình khí cũng thế. Nếu cả hai bên mua bán đều là dân trong nghề thì sẽ khác hẳn với kiểu một mua một bán bình thường. Thứ nhất là bởi ngày tháng song này còn dài, làm cái nghề này không thể buôn bán kiểu mua đứt bán đoản với đồng nghiệp được, hay là đô cổ vốn đòi hỏi có con mắt nhìn hàng, sự quả quyết và tiềm lực tài chính, không trang bị đầy đủ kiến thức là không được. Hai bên mua bán đàm phán giá cả không bao giờ tranh cãi mấy đồng tiền lẻ, mà là dùng lý lẽ để khiến đối phương phải khâm phục. Anh nói thứ này đáng tiền hay không đáng tiền? Vậy thì không phải giải thích được cho người ta tín phục. Vì vậy chơi đồ cổ mới được gọi là thú chơi văn nhã, không thể qua loa giống như mua gia súc gia cầm được. So với bẩn mua bán đồ cổ, người mua người bán đều được mở rộng kiến thức một phen. Bởi thế giao dịch giữa người trong nghề với nhau, chú trọng vào việc có thể nâng cao trình độ của mình, còn rất tiền ngược lại chỉ là thứ yếu, vì có một số thứ dỡ bỏ tiền ra cũng không thể mua về được. và tận thích răng vàng muốn vọng vào tam quốc, tuy trong lòng không cho là vậy, nhưng cũng chỉ còn biết giở tài cung kính lắc nghè. Răng vàng vô uông biên, vừa, vừa lần màn sông dài dằng dặc một đống những lý luận cao siêu. Thời chiến quốc trở về trước, dân dân căn bản không được phép mua bán đồ ngọc, vì bây giờ đồ ngọc đều là vật phẩm chuyên dụng cho giai cấp tầng quyền, tượng trưng cho thân phận và địa vị. Bởi vậy các nghệ nhân đồ đấu Thời đó có đi đồ đấu mỏ vàng Cũng không bao giờ lấy đồ ngọc Mà chỉ chuyên nhắm vào vàng bạc Sau này có một số nhà khảo cổ tìm được mộ cổ Phát hiện ra kim lũ ngọc y Trên người mộ chủ Đều đã bị rỡ tung cả da Nhưng miếng ngọc giá trị liên thành Thì vất giải rác đầy rơi đất Nhưng tơ vàng dưới trên miếng ngọc Lại bị đám trộn mộ cạo bằng sạch măng đi Đây chính là vì thời đó Xã hội không cho phép ngọc thạch được liều thầm kẻ nào ra bắt ngọc trên phố chứ. Thế có khắc gì tự mình đến nha môn tự thú đâu. Nhưng thời đại của chúng ta lại khác rồi. Ngay ở Phan Gia Viên thôi cũng thường xuyên có thể gặp được ngọc cổ. Nhưng món đồ ngọc này đa phần đều là minh khí trong mộ cổ. Môi trường trong mộ khác với nhân gian, khiến cho những đồ ngọc ở bên trong đều bị ảnh hưởng. Chẳng mộ cổ thứ gì cũng có. Có mộ bên trong để vôi bột hay cát mịn, cũng có mộ đồ thủy ngân. Chứa đa vôi là để gia cố, giữa các mịn là để phòng chống. Công thêm mấy môi trường lỏng đất bị xâm thực của mộ cổ, đồ minh khí bên trong đa phần đều bị tẩm. Cũng có người gọi là bị ngấm, đại khái y tư giống như nhau. Màu sắc của ngọc sau khi bị ngấm hết sức đa dạng, thông thường người ta đều dựa vào màu sắc để phân biệt. Màu vàng thứ hay gặp ở mạng thiểm tây nội mông gọi là thổ tâm. Màu xám cho gọi là Thạch Khôi tẩm, màu trắng gọi là Thủy tẩm, màu đen là nhiều nhất được gọi là Trụ Sà tẩm hoặc Thần Châu tẩm. Màu tím thì là do sắc chết tối giữa ủ thành, gọi là Thi Huyết tẩm. Màu xanh là do tiếp xúc với đồ bằng đồng xanh mà sinh ra, gọi là Đồng tẩm. Ngoài ra ngọc thạch vốn cũng có màu sắc riêng như đen, xanh, lục, vàng, trắng. Trong đó màu trắng là quý nhất. Cổ nhân lấy ngọc để so sánh với đức độ, trưng tỏ ngọc và nhân tính tương thông. Nhưng thứ ngọc đã bị ngấm, bị tẩm thì lại không tiện để gần người. Mấy món hàng tìm được dưới biển này, đích thực là ngọc có giá trị rất lớn. Cổ nội lại đều bị những vật tanh hôi trong nước biển xâm thực và lại còn đã ăn ngấm sâu đến tận tủy ngọc bên trong, thoạt nhìn ngỡ như mấy hòn đá. Người biết thì cảm thấy đáng tiếc, còn kẻ không biết thì nghĩ là đồ giả. Cái duy nhất là tìm người ủ ngọc, muốn ủ cho số ngọc cổ này sống lại, khiến chất ngọc và màu sắc của tẩm tồn nhau trở lên thành nét đẹp mới, phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc đây. Và muốn ủ những loại ngọc cổ thế này, nhất thiết phải tìm cái còn trình. Tuyệt nhất là các cô khoảng 18-19, tướng mạo không xinh đẹp cũng không được mà không phải khuynh nữ nhà danh giá cũng không được. Cô gái ấy nhất thiết phải để ngọc sát bên cạnh mình, quanh năm suốt tháng không được rời xa. Tốn 23 năm ủ được một miếng ngọc cũng là kha lắm rồi. Đáng tiếc chúng ta tìm độc giả nhiều cái trình đến thế, nếu có tiền thuê từng cô gái ấy xinh đẹp như hoa để ủ ngọc, bọn chúng tôi cũng cần quái gì phải bôn ba kiếm chẳng, đền đầy kia miếng cục đá vô dụng này chứ. Và lại tìm nhiều cô quá. Vấn đề tác phong của chúng tôi đây Cũng rất dễ bị nghi ngờ Mấy bà mấy cô ở nhà không chịu đâu Vì vậy tôi mới nói số hàng này nhà chú Cũng phòng tay lắm Mang về Bắc Kinh Chưa chắc có thể lập tức bán đi ngay Mà cũng không biết Sẽ động vốn mất bao nhiêu lâu nữa đây Cổ ngọc dưới biển khó ổ Đó chỉ là một việc Còn có vấn đề khác chết người hơn Kỳ thực những nhà siêu tầm ưa thích ngọc cổ Có lẽ đều không để ý xem Màu sắc bị ngấm thế nào, bọn họ mua về rồi tự tìm người ủ lấy cũng được. Phạm là ngọc cổ đều ngâm sắc rất đậm, càng lâu năm lại càng tốt màu. Một khi được ủ cho sống lại, các màu sắc bây giờ mới lộ ra chân diện mạo, toát lên những màu sắc lạ đượm vẻ cổ xưa, có thể nói là kỳ tuyệt vô cùng. Những người xưa đã đem ngọc già so với người, mà người thì cũng chưa già làm chín mười loại. Thế nên Ngọc Cổ dĩ nhiên cũng có thể phân biệt cao thấp quý hẹn. Ngọc Cổ thời ân thường, xuân thù chiến quốc, chất liệu chỉ là thứ yếu, mà đa phần đều dùng hình thức bên ngoài phần cao thấp. Trong các loại cổ thì huê, trường, bích, hổ, hoàng, tông là thuộc hàng thượng phẩm. Những đồ tế, ngọc bội thì là thứ hai, còn những món đồ nhỏ vụn vặt là thứ ba. Nhưng nhìn cả đống hàng này của Trúng mà xem, chắc dính dắp gì đến bà loại ấy cả. Hình dáng cổ quái ly kỳ, thiếu giá trị thẩm mỹ và giá trị sưu tầm. Những người mau mê mệ đồ cổ chưa chắc gì đã chịu móc tiền ra đâu. Những món đồ mình khí, hàng thanh đầu này quan trọng nhất là phải được người ta công nhận. Nhưng nếu chẳng ai nói ra được mấy thứ này xuất xứ lại lệch thế nào, vậy thì cùng lắm cũng chỉ còn lại một chút giá trị nghiên cứu mà thôi. Có điều có nghiên cứu rất đặc gì hay không thì cũng khó nói lắm. Và lại còn một khuyết điểm chí mạng nữa là mấy món này cũng không được toàn vẹn cho lắm. Sương vàng thao tha bất tuyệt một hồi, vẫn còn định tán tiếp, nhưng Võ Thọ thì đã ngồi không yên. Anh ta đâu có ngờ cái nghề chơi ngọc lại lắm điều nhiều lệ đến thế, chỉ biết nghe mà tâm phục khẩu phục, kinh hãi khột thôi, cứ luôn miệng một điều bội phục, hai điều bội phục rồi tỉnh viện hạ giá thấp xuống bán cho chúng tôi, coi như trả lại tiền học phí." Anh ta nói với giọng vàng. "Làm ăn ở đây đúng là ế ngồi đáy giếng, có cơ hội tôi nhất định phải đến phàn giờ viện để học hỏi một phen." Sắc vàng là hạng lưu manh giả danh hiệp nghĩa, lập tức vỗ ngực hứa hẹn, chỉ cần vô thỏ đến Bắc Kinh, ăn uống đi lại chơi bời đều do mình bao hết. Thôi thì đồng tây đã bắt thầy đều là huynh đệ, ngũ hộ tứ hải cũng là người một nhà. Bọn chúng ta ra ngoài làm ăn là vì cái gì chứ? Vì tiền. Tiền là cái cục phân, tiền nhiều, tiền ít là cái gì? Nhắc đến tiền là thấy chán rồi, tầm thường, tầm thường quá. Chúng ta cả đời nay lăn lộn cũng chỉ vì một chữ nghĩa mà thôi, phải vậy không các vị? Phó tổng chỉ biết trợn mắt há hồm miệng rằng nghè. Vụ làm ăn này còn nhớ đất được răng vàng định đoạt. Lần này tuy lúc xuất phát ở Bắc Kinh không được thuận lợi lắm, nhưng số miền Nam mới ngày đầu đến đảo Miếu San Thổ đã bất ngờ với được một món bở, không to cũng chẳng nhỏ rồi. Sau khi giao dịch xong xuôi, tôi như già vẫn còn chuyện quan trọng nhất chưa làm, bèn dò hỏi võ thợ xem có kiếm được một con thuyền có thể ra khơi không. Không cần lớn quá, nhưng nhất thiết phải chắc chắn kiên cố chiêu được sóng to gió lớn ngoài khơi xa, chỉ cần vừa ý thì tiền năng cũng không thành vấn đề. Vô thọ bảo chuyện này quả thực quá đơn giản, mấy vị cứ theo tôi. Nói loạn anh ta dẫn cả bọn đi vòng qua làng trại, ra vách đá phía sau, đảm vết săn hồ bốn phía nhô ra biển, phần giữa hõm xuống, tựa như một đài hoa sen nở giữa biển trời xanh biếc. Toàn đảo chỉ có hai chỗ khuyết ở mé đông nam và tây nam là đậu thuyền được. Ngoài ra bên dưới vách đá còn có một hang động ngập nước, có thể ở trong hang đợi khi nước triều lên mà ra biển. Lúc đi trên vách đá đến hang nước ấy, tôi đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trời nối liền biển, biển nối liền trời. Trời xanh biển biếc, gió lặng sóng yên, trong lòng bèn thầm cầu khẩn, chỉ mong lúc chúng tôi ra biển thời tiết cũng được như thế này. Đi xuống vách đá vào trong hang động liền phát hiện bên trong có đậu khá nhiều thuyền bè đủ loại, chẳng những vậy mà hiện đại nào cũng có, thuyền đánh cá, thuyền hàng cỡ nhỏ, thuyền buồm gắn động cơ, không thiếu thứ gì. Ngoài một số thuyền của ngư dân trên đảo, còn có những tàu thuyền gặp sự cố trên biển bị bỏ lại đầy rủi tù, hay của các đội trục vớt tìm kiếm báu vật để lại. Trong hàng còn có những khẩu hỏa pháo kiểu cũ trên các con tàu thời xưa. Ngài nói nơi này cường bị hải tặc chiếm cứ, những con tàu và hỏa pháo ấy đều đã có đến mấy trăm năm lịch sử. "Võ thần rể chúng tôi đi xem mấy con tàu. Tôi không thông thạo mấy việc tàu bè này cho lắm, nên nhiệm vụ tìm thuyền toàn bộ đều giao cho binh tốc làm chủ." Yêu cầu của lão già cực kỳ hà khắc, xem mấy lượt mà cũng chẳng có con tàu nào vừa ý. Tò bè ở đây, cái nào cũng đều thiếu một số trang bị mà chúng tôi cần nhất. Minh tông vốn đã kén cá chọn canh, Đối với việc lựa chọn tàu bẻ ra biển Lại cực kỳ cẩn thận Vì sau khi ra khơi Tính mạng tài sản của lão Đều phải dựa vào con tàu cả Rốt cuộc Vót thoạt cuối cùng cũng hiểu ra Mấy vị đây ra khơi át hẳn Có nhiệm vụ gì lớn lắm phải không Tôi thấy các vị cũng không giống như mấy người Đi vớt thanh đầu bình thường Mấy con tàu thường này căn bản Không đạt yêu cầu đâu Thực không dám giấu Sâu trong hàng này còn có một con tàu cũ Năm xưa từng được đội thám hiểm của người anh cải tạo một lần Nhưng đám người anh ấy chưa kịp ra khơi Thì đã trích tiền không rõ nguyên nhân Con tàu của họ đến này vẫn còn ở đấy Có điều con tàu đó Tôi thật cũng không biết nên hình dung nó như thế nào nữa Chỉ có thể nói là tà mồn thôi